Bách Luyện Thành Tiên. Huyến Vũ. Chương 4047 Dũng Không Thể Đỡ. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Trần Pháp là tu tiên Bách Nghệ một trong tuy thần diệu vô cùng, nhưng... Tiêu hao tinh thạch cũng là rộng lượng đấy theo thời gian trôi qua. ma mang linh khí, tuy rằng như trước rực rỡ tốt vô cùng, nhưng rất rõ rằng... Nhưng là ở vào liên tục suy giảm địa phương. Song phương chuẩn bị đều đầy đủ vô cùng. Phen này đối oanh, lẫn nhau. Đều không có chiếm được tiện nghi gì. Thì cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, công kích đang không ngừng. Yếu bớt, đột nhiên, một hồi thê lương tiếng kèn truyền vào cách tay, ma, Vụ cuồn cuộn nguyên bản giống như thùng sắt ma loa sơn mặt ngoài, mấy. Cách đại môn nổi lên từng cách đều cao vạn trưởng cốt thừa nương theo lấy oanh long long thanh âm truyền vào trong lỗ tai môn kia một đánh mà mở mãnh liệt ma khí từ bên trong chạy bừng lên chứng khí trong mờ mờ ảng ảo càng là có dấu vô số vượt ngoại thiên ma trong tay nắm lấy đủ loại pháp khí bảo vật quái gì gào thép hướng phía đầu phương xông lại rồi đều muốn đánh giáp lá cà sao Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Vực ngoại thiên ma tuy là thủ thành người. Nhưng cũng không có nghĩa. Là bọn hắn cũng chỉ biết có bị đồng bị đánh vừa nói. Bọn người kia cùng hung cực áp. Lúc này vậy mà chơi lên chủ động tiến công trò hề đã đến. Ngang ngược càn rỡ. Không thể thắng được tự mình nghĩ giống như rất nhiều. Tu sĩ bên này tự nhiên không có khả năng lùi bước. Nếu không... Này tiêu! So sánh hạ sĩ khí sẽ sâu sắc bị nhục. Nhãn nhi ở đâu? Đệ tử cẩn tuân sư tôn phân phó. Một hồi làn gió thơm truyền đến, một vị thiếu nữ xinh đẹp đi vào lâm. Hiên trước mặt ôm quyền hành lễ trên mặt tràn đầy cung kính chi ý. Do ngươi dẫn theo dẫn bổn môn đệ tử cho ta ngăn trở cái này sóng vực. Ngoại thiên ma Lâm Hiên thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói trận đầu liên. Quan đến sĩ khí, những vực ngoại thiên ma này hẳn là người nổi bật. Chút nào không thể khinh thường, Lâm Hiên phái ra đắc ý của mình môn. Đồ, vâng. Thượng quan nhãn cũng nghiêm túc, nhưng mà nàng đáp ứng thanh âm vừa. Dứt, làn gió thơm cũng thế, lại có mấy vị thiếu nữ đi tới bên cạnh. Thượng quan linh. Nhược tuyển, băng phượng, chúng ta thỉnh chiến, ba nữ thanh âm đều nhịp, lần trước lúc thi hành nhiệm vụ các nàng kết, thâm hậu tình hữu nghị, tốt, lâm hiên đáp ứng được cũng là sảng khoái vô cùng. Cái này một lớp vực ngoại thiên ma, so với chính mình tưởng tượng còn, nhiều chỉ dựa vào vân ẩm tông nhất tông chi lực, ứng phó hẳn là khó, khăn vô cùng. Cách này ba cách nha đầu nếu như nguyện ý liên thủ chống đỡ địch lâm. Hiên tự nhiên là cầu còn không được đấy. Phần thắng cũng lớn hơn một. Ít. Đạt được minh chủ chỉ lệnh tứ nữ tất nhiên là đại hỷ. Xuất lính bồn. Môn tinh nhụy đệ tử. Dựa vào vực ngoại thiên ma sung phong liều chết. Mà đi. Chưa bay đến chỗ gần. Đã riêng phần mình đem bổn mạng pháp bảo tế ra. Lập tức. Như vũ đả tiêu hà, đinh đinh đang đang thanh âm đại phóng. Cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, chợt nghe nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Liên tục chuyển vào cái tay, gió tanh mưa máu che kín phía chân trời. Loại này quy mô đấu pháp cùng đơn đả đột đấu tình huống là hoàn toàn. Bất đồng địa phương. Ngoại trừ thực lực còn có vận khí, ánh mắt cũng là trọng yếu vô cùng. Nếu không, mặc dù thực lực của ngươi nổi tiếng thì như thế nào, không. Cẩn thận bị mấy tên cùng dai tu sĩ vây quanh còn không phải chỉ có. Vẫn lạc một đường. Song phương đều có không ít cao thủ vẫn lạc. Lúc này thời điểm càng là cường giả càng dễ dàng kéo đến cừu hận đấy. Nhưng mà mọi thứ cũng không có tuyệt đối vừa nói, lâm hiên hai cách đổ. Để chính là thế như trẻ tre thượng quan tỷ muội tư chất nguyên bản liền không tục chỗ bái sư phụ lại tài đại khí thô đối với đồ đệ càng là mảy may gieo kiệt cũng không ban thưởng linh đan diệu dược vô số kể cho nên hai cách nha đầu không chỉ có tu hành tốc độ hơn xa cùng thế hệ rất nhiều hơn nữa căn cơ đánh cho cũng là cực kỳ vững chắc đấy không như vậy hình dung xa xa chưa đủ cùng dai tồn tại ở trước Mặt các nàng thì có như đậu hũ Hai nữ một cái tế lên lôi hồn băng phách Một cái khống chế lấy cái Kia như ý thủ trạ vòng tay Phạm là ngăn tại các nàng phía trước Vực ngoại thiên ma Hầu như đều là sớm tối vẫn lạc cho tới bây giờ Không ai có thể ngăn lại hợp lại Mà như thế bưu hãn đấy Còn không dừng lại các nàng hai cái Nhược tuyển cùng băng phượng tiên tử cũng là trinh lệch dường như một cách khống chế lấy kiếm quang mở rộng ra đại đóng, nhất lên gió. Tanh mưa máu nhiều vô số kể về phần một cách khác tức thì hành tung. Phiêu hốt, hàn phong những nơi đi qua tất cả thiên ngoại ma đầu đều hóa thành lớn nhỏ không đều khối băng rồi. Tứ nữ như thế dũng không thể đỡ còn lại tu sĩ yêu tộc lại thế nào. Không biết xấu hổ yếu thế, anh dũng giết địch trong lúc nhất thời, vực. Ngoại thiên ma lại ngăn cản không nổi, bắt đầu liên tiếp bãi lui rồi. Một đám phế vật. Cái kia hoang cổ ma điện bên trong, tư vô giận tím mặt, vừa rồi suốt. Động vực ngoại thiên ma, mặc dù không có ma tôn cấp bậc, nhưng là đều. Là tinh nhụ không sai, vì chính là có thể một trận chiến khắc địch ủn hộ phe mình sĩ khí, không nghĩ tới, lại là kết cuộc như vậy. Đại nhân bớt giận, bọn người kia thất bại cũng liền thất bại, dù sao. Mục đích của bọn hắn cũng không quá đáng là hấp dẫn sự chú ý của đối. Phương thua, ngược lại có thể làm cho đối phương chủ quan khinh, địch. Một âm trầm tiếng cười chuyển vào trong lỗ tai. Nói chuyện ra hỏa là một độ kiếp hậu kỳ vực ngoài thiên ma, tuy là... Hình người quái vật, nhưng mà toàn thân, nhưng là tảng đá bình thường. ra thịt làm cho người ta cảm giác giống như là một tảng đá tu luyện. Thành tinh tựa như, thạch ma, ngươi lời ấy ý gì, chẳng lẽ là ngươi tự ý làm chủ trương? Lại để cho những thiên ma này thua mà. Tư vô quay đầu lại trên mặt tràn đầy tức giận. Đại nhân không cần tức giận thuộc hạ làm sao dám tự tiện xuyên tạc. Mệnh lệnh của ngươi đâu rồi, ta chỉ là mệnh lệnh thủ hạ hắc thạch ma. Xem lẫn trong đội nhân mã này bên trong, hiện tại bọn hắn chắc hẳn đã tiếp cận vân ẩm sơn rồi. Hắc thạch ma, ngươi nói là. Tư vô trên mặt lộ vẻ suy tư, sau đó cười lên ha hả rồi làm không tệ. Chuyện lệnh xuống. Mệnh lệnh càng nhiều nữa vực ngoại thiên ma suốt. Kích yểm hộ thạch ma tôn giả thủ hạ. Vâng. Rồi hãy nói bên kia tứ nữ dẫn đầu ba phái tu tiên giả. Sĩ khí như cầu. Vòng mắt thấy thiên ngoại ma đầu đám ngăn cản không nổi. Nhưng đối. Phương chỉ trước mắt. Lại phái ra rất nhiều viện binh đã đến. Minh chủ chúng ta là không đi. Không hoảng hốt. Xem trước một chút đối phương có âm mưu gì. Lâm Hiên sở dĩ làm ra như thế lựa chọn là vì vực ngoại thiên ma viện. Binh tuy nhiều nhưng cạnh mình tu sĩ rõ ràng ngăn cản được như vậy. Cũng liền đừng vội làm ra lựa chọn. Hắn đem thần thức thả ra. Đáng tiếc đối mặt loại này khó phân phức tạp tình cảnh thần thức cũng không phải vạn năng đấy. Lâm Hiên cũng không có chú ý tới đám này vượt ngoại thiên ma ở bên. Trong có thật nhiều như giống như hòn đá ra hỏa gào thét lên đánh. Tới hướng vân ẩm sơn rồi. Cái này không trách hắn. Mảnh đá bay tán loạn tại đại chiến bên trong. Nguyên bản sẽ thấy bình thường bất quá. Lâm Hiên coi như là thông. Minh như thế nào lại làm nhiều lưu ý đây. Những màu đen này tảng đá. Lớn nhỏ không đều đập chúng vòng bảo hộ Có trực tiếp rơi rơi xuống Nhưng là có một chút Lặng yên chìm ngập Vào rồi vòng bảo hộ trong Vạn nhận bàn phòng hộ Đối với chúng rõ ràng không có tác dụng gì Mà Tiến vào vòng bảo hộ về sau Bọn chúng trực tiếp chui vào ngọn núi Phía dưới bùn đất không thấy Thì cứ như vậy Theo thời gian trôi qua Những dung nhập này vân ẩn